Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài viết Chợ của má Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Những chuyến hàng lại ra chợ vào buổi sớm mai Nên sáng nay con đứng nhìn và con nhớ má Ngày xưa, có phải má con mình ngồi đằng kia trong góc đó? Và con ngồi trầm hởm, mắt ngó về ông già bán kẹo mà tay chắc chiêu rổ trứng gà con con. Ôi, nhớ hồi xưa quá, má ha! Tôi gọi những cái chợ ruộng dân giả này là chợ của má, bởi nó hiền lành, lam lũ như má. Bởi chợ nhỏ nhoi, khiêm tốn như má Nhưng nó mang một cái hồn sâu, mênh mông lắm Nên người ta nhắc nhớ hoài, thương hoài như thương má vậy Bất cứ khu chợ thực phẩm nào ở thành phố Cà Mau Cũng có một góc nhỏ dành cho người chợ ruộng Chợ bắt đầu từ tiếng xe lam chở hàng lạc lè, ẩm ì trong buổi sớm Bằng tiếng trò chuyện êm đềm, bằng đôi tay hoằng, đôi chân mỏi Chào bắt đầu bằng những cái bao ni lông trải ra nền đất Bàn tay nào bày ra đó mấy trái dừa khô, mấy nải chuối vàng công dịch lạc cạt bên rổ trứng Trình thúng, trình nia, lúng phúng nhô lên những ngọn rau uống xương công tông Hầu như tất cả rau trái ở quê mình có, ở chợ ruộng có Từ rau muống, rau lan, mồng tơi, bù ngót Đến lá chuối xanh, lá dứa, bó xả, nhấm ớt Đời cá rồi già, vịt chuột đồng. Ngày rằm ngày 30 chợ trang điểm bằng bông trang được cột thành khóm đỏ tươi bán cho những người cúng bàn thờ Phật. Mùng 2, 16 chợ lúc nhúc những chú gà non tơ. Trời hạn chợ thúng rau đắng đất rẩy xanh cho ta thêm một nồi cháo tống. Bữa nắng chiều chợ có rễ tranh mía lau. Mưa sắp xoay giở lộn nhộn ốc nác bán kèm lá ổi lá xả. Những con ốc lát vừa cựa mình trớn dậy từ đất, thịt cứ ngọt lừ. Cũng từ ngày người ta bán sỏi muốn đồng, loài đâu muốn bị chìm trong nước nhú lên những cái đọt non mềm cỡ một gang tay, trắng nõn, tưởng như có thể bẻ bằng mắt một cái bực ngon ơ. Mùa đào thức ấy, nhưng có hơn, ta thèm thứ trái mùa lại gặp ở đây thứ trái mùa. Dù tình, chín con người nón trách áo túi cùng những món hàng đã khoác lên cho chợ đường một cái áo bình dị, một linh hồn hiền hậu mà rất đỗi thiêm niên. Thân vào đó, một chút thâm trầm dân giả thì có vị dân giả bằng nắm đau càn qua một từ cháy hè, mấy trái bình bát chín từ hào ranh, đổ dọc lúa hái từ trước. Chỉ có vậy Mà những đội trợ đắm đam mê đắm mê đuối chợ này Họ mua được nhiều rau tươi, cá tươi, giá lại rẻ Do gần như người bán chỉ lấy công làm lời Họ mua được đầy ấp lòng tin từ bàn tay cần cù Của những tấm lòng nông dân chân chất Và những người xa quê đỡ nhớ quê nhà Những người ra chợ Cà Mau đều từ ngoại thành Từ những địa danh như bà bèo, đàn âm nhà phấn tân thành an xuyên vốn có truyền thống trồng rau đi chợ. Lọn muốn giá 150 đồng, nhím đọt chùm ruột giá 500 đồng, lá chuối 1000 đồng, không cũng tích góp tháng ngày. Thật ra, nhà nào cũng có một vài công ruộng nhưng ngồi không ăn lúa kho cũng hết nên đi bán kiếm ít bỉnh tiền. Khuya sớm gánh gồng đi chợ, chợ tan, các mẹ các chị về nhà. Lu dội và chén cơm Lại tần tảo quẩy giỏ Cầm dao ra giường lo buổi chợ mai Cắt, lặp, rửa, bó lọn Loại quầy cũng đến tận chiều Bàn tay thấm nước nhăn nheo Bàn tay tái nhật Dễ mà buồn Chắc là nông dân ai cũng buồn kiểu này Họ không định đoạt được giá cả món hàng đâu có thể rẻ, rất rẻ Mồ hôi có rẻ vậy bao giờ Đội rau đi chợ trở thành một công việc đẹp của người nông dân tự đời nào không biết Tìm được một người đi chợ lâu năm không khó Chỗ này, đằng kia, đều có mặt những người gì Tính từ hồi đó đến giờ tôi đi đứt trở 50 đôi dép lão Họ là những người gắn bó mám thịt với cảnh chợ quê này Không chỉ vì mưu sinh mà là mối gắn bó thiên liêng Không có rau, không đi chợ, đâm buồn Có người lặng lội đi bán từng trái bình bát chính Không đủ tiền đi xe thì đi bổ Miễn sao đỡ viện chợ Ở nhà buồn tay buồn chân Đi bán 100 đồng cũng đỡ 100 Những đồng tiền nhỏ nhoi nhưng đầy niềm vui Bởi nó được làm ra từ giọt mồ hôi mặn Từ tấm lòng lương thiện thẳng ngay Những chuyến hàng lại ra chợ vào buổi sớm mai Đền sáng nay con đứng nhìn và con nhớ má